t r ư ớ c 166, đối thủ cúc cản cụ rồ thi triển trì ù đ ộ t miệng đ ộ t chớ vội cám ơn ta ý kiến của ta không có nghĩa là tất cả tối trọng yếu là các ngươi nếu như các ngươi là sâu đậm ký hận chứ làng cát ghi hận đây hết thảy cho rằng là lỗi của chúng ta coi như là ta cũng không khả năng bo qua cho bo nở ngươi dịch thần trong mắt sát cơ l o a lên lạnh như băng khí thế phát ra coi như là thoáng qua rồi biến mất nhưng vẫn là để ba người bọn họ hô hấp đều chắc trở ta biết đây là dạ xạ tự gây nghiệt một ba ba m ự c có không sai đây ba ba là xa nhận anh hùng vì sao các ngươi đều nói hắn là kẻ phản bội vì sao các ngươi đều nói chúng ta là phản đồ nhi nữ tệ ạ gì bỗng nhiên cắt đứt u dạ la sợ đến u dạ la vội vã che miệng của nàng không cần che không nên bởi vì nàng là tiểu hài tử tùy ý đi lừa dối nàng hài tử tuy nhỏ nhưng là có cùng với chính mình chủ quan ý thức hiện tại lừa dối giấu giếm bọn họ ngược lại sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất dịch thần khoát tay háo để hũ dạ la buông ra tệ ạ gì đồng thời để ba người bọn họ ngồi xuống tệ ạ gì đúng vậy ngươi tuy là con nhỏ nhưng ta xem ngươi rất hiểu chuyện hôm nay ta tới cái này bên trong một chuyện khác nhất định ngươi và cản cụ rỗ xem chúng ta tệ ạ gì nghi ngờ nhìn dịch thần một ba đúng ta muốn thấy muốn đối ngươi gặp các vì sao ngươi muốn giết hắn vì sao tất cả mọi người nói ba ba là kẻ phản bội tệ ạ gì tức giận nói tệ ạ gì ở ngươi tâm trung anh hùng định nghĩa là cái gì phản đồ định nghĩa vậy là cái gì dịch thần phản hỏi chịu đến làng cắt kính yêu tôn trọng vì làng cắt làm ra cống hiến to lớn vì làng cắt mọi người mang đến cùng bình thản người hạnh phúc thật đúng là đừng nói không hổ là sau này gần với sĩ c a m a z có thể nói làng cắt người nhiều mưu trí tồn tại người tiểu tiểu nhưng trí tuệ lại thực sự không nhỏ nói tới nói lui có lý có chứng cớ như vậy ở trong lòng ngươi kẻ phản bội vậy là cái gì dịch thần nói rằng giết chết đồng bạn phá hư mọi người hòa bình yên ổn người hạnh phúc Tệ ạ gì nói rằng. như ó i rằng, n vậy ngươi nghĩ làm anh hùng vẫn là kẻ phản bội dịch thần hỏi còn cần phải nói sao ta muốn làm anh hùng so với ba ba so với dịch thần đại nhân ngươi còn muốn bị người mọi người kính yêu kẻ phản bội tệ ạ gì t r í hướng rộng lớn cực kỳ như vậy giả sử có một ngày ngươi phát sinh bên người một cái được xưng là anh hùng người lại làm ở nơi này kẻ phản bội mới có thể làm sự tình ngươi sẽ như thế nào đây dịch thần hỏi con dung nói đương nhiên là giết hắn đi tệ ạ gì không chút nghĩ ngợi cho ra đáp án vợ ơ y thi tô tờ ta đã đem ba ba ngươi hết t h ả đều nói cho ngươi biết nếu như ngươi sau khi nghe vẫn cảm thấy ba ba ngươi là anh hùng cảm thấy ta giết ba ba ngươi là của ta cái neo như vậy ngươi sau khi lớn lên liền vì ngươi ba ba báo thù đi dịch thần đem dạ xạ vì tranh cử cạ dẹt mà hãm hại dạ xạ sự tình nói ra hết từ đầu tới đuôi không có nửa điểm thêm mắm thêm muối không phải cái này không phải thật là người giết ba ba mực có cố ý hư cấu đi ra ba ba ta là anh hùng không sẽ là kẻ phản bội cản cụ dộ hiển nhiên là vô cùng sùng bái cha của mình dạ x a tê a di mặc dù không có trực tiếp mở miệng nhưng trên gương mặt tươi cười cũng viết hoài nghi công đạo tự tại lòng người thị phi đối với cái neo đều có người đi bình luận một kiện sự này ta sẽ không để cho người đem chi có thể lao đi cũng sẽ không cố ý đi tuyên truyền người thân là dạ xả nữ nhi đối với ta đây cái giết n g ư ờ i người của phụ thân nói có thể không tin như vậy ngươi hay dùng chính mình con mắt đi xem dùng lỗ thai của mình nghe dùng tim của mình đi cảm thụ dùng hành động của mình đi điều tra nhìn ta một chút nói có hay không nửa chữ thêm d ầ u thêm g i ấ m chua dịch thân nói rằng mụ mụ ba ba thực sự làm ra như vậy sự tình sao hắn không phải kẻ phản bội đúng hay không hắn là anh hùng đúng không tệ ạ gì cùng vừa rồi vẻ mặt sợ hãi cản cụ dỗ lúc này đều bắt được u dạ la tay dùng chờ mong rồi lại lo lắng ánh mắt nhìn u dạ la u dạ la cái này phút chốc thực sự rất muốn l ừ a gạt một chút con của mình để bọn họ sẽ không đả thương tâm nhưng suy nghĩ đến sự trả lời của mình quan hệ đến tương lai của bọn hắn quan hệ đến tính mạng của bọn họ cũng nghĩ đến dịch thần một câu nói kia đ ừ n g tưởng rằng hài tử liền phải đi lừa dối bọn họ người tuy nhỏ nhưng có chính mình chủ quan ý thức bây giờ lừa dối cho dù là thiện ý đều sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của các nàng ba của các ngươi t r ư ở n g phu của ta dạ xạ thực sự làm ra như vậy sự tình hữu dạ la sâu đậm thở dài một cái dịch thần đại nhân không có nói sai hắn cực kỳ nhân từ những người khác đều muốn giết chúng ta miễn trừ hậu hoạn là hắn vòng qua chúng ta ba của các ngươi vì làm cạ d ẹ t muốn ham hại dịch thần đại nhân bằng hưu nhưng dịch thần đại nhân vẫn là vòng qua chúng ta hắn cho là chúng ta là vô tội không nên chịu đến ba ba n g ư ờ i liên lụy ưu dạ la lời nói để dạ xạ ở tệ ạ gì trong lòng hai người anh hùng hình tượng hoàn toàn tan vỡ làm cho các nàng đều một mảnh dại r a lúc này các nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao người trong thôn đều nói bọn họ là phản đồ nữ nhi thường ngày đối với bọn họ vô cùng kính yêu tôn trọng ủng hộ bạn bè của bọn họ đều toàn bộ cách bọn họ đi ưu dạ la mang bọn họ đi ra ngoài đi một vòng đi để chính bọn nó đi tìm hiểu đây hết thảy trong lòng bọn họ sẽ có đáp án của mình la sáu trăm ba mươi xa tuy là chết rồi nhưng thuộc về các ngươi tất cả sẽ không lấy đi bao quát gian phòng này gian nhà dù sao hắn tuy là cuối cùng làm kẻ phản bội nhưng hắn nửa trước sinh thật là vì s a nhẫn lập được không ít hãn mã công lao những thứ này sẽ không bởi vì hắn cuối cùng làm kẻ phản bội liền xóa bỏ dịch thân nói rằng c ả m ơn ngươi dịch thần đại nhân dạ xa hắn đối với ngươi như vậy đối với ngươi như vậy bằng hữu hắn đến chết cái kia phút chốc còn chết cũng không hối cải nhưng ngươi lại đại nhân đại nghĩa nếu không không phải vu nộ i chúng ta còn như vậy khoan dung đối đ ạ i với chúng ta ta ưu dạ la cũng không phải là không biết tốt xấu người ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục tệ ạ gì bọn họ tuyệt đối sẽ không để bọn họ sau khi lớn lên đi lên dạ xa đường ưu dạ la chân lòng cảm kích nói Nội tâm của nàng tuy là phức tạp muốn nói nàng đối với dị c h t h ầ n g i ế t giả xạ không có nửa điểm câu o á n hận đó là giả, dù sao cũng làm ấy năm phút h a nhưng nàng cũng biết giả xạ làm được thật sự là hắn q u á phận dị c h t h ầ n không có v u nộ đến cả nhà bọn họ ngược lại còn khoan dung đối đại bọn họ u dạ la cái này phút chốc cũng là khó có thể sinh ra lòng o á n hận đi thôi sau khi trở về bọn họ phải có câu trả lời dị c h t h ầ n gật đầu u dạ la mang theo tệ ạ d ì cùng cạn cụ rô đi ra ngoài ở làng cắt đi dạo một vòng mới vừa về cầu thả cầu vật tốt